Phàm nhân tu tiên chương 320: Phá kiến Nhóm tu sĩ Hoàng Phong Tốc vừa thấy cảnh này, sớm đã được nghe hàng Lập nói nên còn không biết đối phương muốn làm gì nữa sao. Lập tức không khách khí, dùng pháp khí đạo thuật đánh vào bốn quan cán. Bọn họ đều biết, trước khi đối phương biến thân phá cánh ra ngoài, mấy huyết thị này chính là một tấm bia cố định, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đáng tiếc Đúng như lời Hàng Lập nói, mấy cái quan kém vô cùng chắc chắn, một cơn công kết như mưa gió to lớn đi qua, chúng nó vẫn bình yên vô sự, đứng sừng sững tại chỗ, không bị tổn hại tí gì. Vẻ mặt bọn lưu tình trở nên khó coi. Mọi người không cần đương tay, có tuyệt chiêu gì thì thi triển đi, lúc này không làm được, đợi bọn họ biến thân đi ra thì hỏng hết. Lưu tình thần sắc kiên định quát lớn một tiếng. Nói xong lời này, hắn lập tức thu lại pháp khí vừa khi nãy, lấy ra một tấm phù luật màu vàng, dùng hai ngón tay giữ lấy, sau đó bắt đầu niềm niệm, Trong tiếng chú ngữ thần bí, tấm phù luật này dần dần phát ra kim quang chói mắt. Hàng lập nhìn thấy thì trong lòng thất kinh, mặc dù không biết tấm phù này có đẳng cấp gì, nhưng với tư vị trúc thơ trung kỳ của lưu tình mà nói thì đến dùng khẩu quyết đã khởi động thì thấy được nó tuyệt đối không bình thường.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 Lưu tình đã thành công phát động kim phù Đã ruột nhẹ lên Rồi hóa thành một đảo kim quang Bay thẳng đến phía trên quan kén Sau đó một tiếng nổ vang lên Kim quang vỡ ra Tạo thành cơn mưa quan điểm đầy trời bay xuống Như mộng như ảo Thật sự cực kỳ đẹp mắt Nhưng mà trong cảnh tượng sặc sỡ này Lại ẩn dấu sát khí Bởi vì sau khi lưu tình bắt pháp quyết Đến mức hoa cả mắt Thì quan điểm trên trời đã biến hình quỷ dị Dần dần co rút lại Biến thành một thanh tiểu kiếm màu vàng, mặc dù chỉ dài có một tấc, nhưng hàng khí bất người vô cùng sắc bén. Thiên nhận thuật Lúc này, lưu tình mới nhỏ giọng nói ra tên của kim hệ pháp thuật kia. Cảnh này làm cho những người khác, ngoài trừ hai người đang huy động phù bảo, đều ruộng mình. Bởi vì kim hệ pháp thuật là một loại thư thất nhất trong ngũ hành đạo thuật, hơn nửa phần lớn là các pháp thuật phụ trợ như kim giáp thuật, thiết phụ thuật.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 Tiếp theo, bên tai đám người hàng lập truyền đến liên tiếp những tiếng phốc phốc trầm mùn. Kim quang, huyết quang đang vào nhau, bắn tung tóe khắp nơi như khói lửa bay tán loạn. quan kén vốn không có chút suy si suyển nào khi bị người khác công kích thì bây giờ dưới thế công mạnh liệt đã xảy ra biến hóa. Huyết quang dần dần mở rộng ra, dường như đã biết lợi hại. Huyết quang dày đặc và kiếm quang liên tiếp đánh tới đã xảy ra va chạm. Lưu tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ. Một khi đã ép quang kén xảy ra biến đổi thì chứng minh rằng công kích của hắn có hiệu quả. Chỉ cần tăng lực công kích lên thì có khả năng phá vỡ được màn huyết quang này. Nhưng phần lớn tiểu kiếm trên không trung lúc này trong nháy mắt đã rơi xuống hơn phân nửa. Nhưng huyết sắc trên quang kén vẫn sáng rực, bộ dáng vẫn nhàn nhạ có thừa. Lưu sư huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Đó là tiếng quát của Tống Mông. Phụ lục màu xám trên tay hắn đã xảy ra biến hóa.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 Một tiếng nổ vang lên, mọi người tập trung nhìn lại. Huyết quang của cái kén đã bị teo đúc đi không ít. Vừa thấy có hiệu quả, các pháp thuật, pháp khí và khôi lội thú của Hàng Lập đều đồng loạt công kết tới. trường thương màu xám của Tống Mông phát ra tiếng cầu bén nhọn thê lương, đồng dạng theo sát sau. Kết quả, quan kén màu máu trong mắt Hàng Lập từng vững vàng không thể nào phá nổi, bị thiên nhận thuật và công kích của mọi người nên trong nháy mắt chỉ còn một tầng mỏng manh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 Rõ ràng là một thanh niên đẹp trai, nhưng trên đầu lại mọc lên hai cái sừng nhỏ màu trắng. Trên mông cũng mọc ra một cái đuôi màu trắng dài hơn thước. Trên mặt có những vảy cá cùng với hai lời chảo vô cùng sắc bén. Trên người có tầng tầng yêu văn màu nhũ trắng bán trong suốt. Trên đầu vai có một cái lỗ to bằng miệng bát, máu tươi tuôn ra ổng ổng. Xung quanh máu thịt đang không ngừng bấp máy co rút lại, khiến người ta sợn tóc gáy. Nhưng chỉ trong nháy mắt.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 mặc dù đã nghe hàng lập nói qua bộ dạng quỷ gì của huyết thị sau khi hóa yêu, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác thấp thỏm bất an. mấy đào bạch quang lóe lên bắn nhành tới, vừa lúc đánh trúng phía trên thân thể trần trụi của bạn yêu, lập tức khiến hắn lùn mấy vòng, chật vật không chịu nổi. hàng lập căn bản không muốn nghe đối phương nói lời vô nghĩa, điều khiển khôi lội thú phát động công kích. những người khác nhìn thấy vậy mới tỉnh ngộ ra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 Bốn phía, ngoài trừ ba cái quan kén Còn đang khẽ tỏa sáng Thì làm gì có ai đang tồn tại Đám đệ tử hắc sắc giáo bình thường Cũng không phải là kẻ ngốc Đã sớm trốn rồi Hàng Lập thấy vậy, liền cảm thấy rùng mình Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó Hắn cuốn quyết, vỗ vào túi trữ vật Bạch lân thuận và pháp khí Cùng bay ra, nhanh chóng Bay quanh người, đồng thời lớn tiếng nói Từ vị sư huynh, cẩn thận Người đó đang ẩn trốn Hàng Lập vừa nói ra thì một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân đột nhiên truyền tới, khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy sư tỷ của Trần Sảo Thiến đang ngồi dưới đất khống chế phù bão, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống mặt đất. Trong ngực nàng tự dưng xuất hiện một cái lỗ lớn như bị người dùng tay xuyên qua, rõ ràng trái tim đã bị bóp nát. Nàng ngã trong vũng máu, khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó, tay chân không ngừng co quắp lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không tin, nhưng lập tức lộ ra Một tiêu không cam lòng Đôi mắt của nàng ngưng trệ lại Hoàn toàn mất đi tính mạng Chương 321 Ẩn dấu Tuyết Hồng Một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến Thấy bạn lựa song tu của mình như vậy Liền gạo lên một tiếng bị thống Sau đó, hai tay vùng ra Một đạo ô quan bắn tới Quanh thi thể nàng Tại phù cần cuồng phi loạn vũ Ý đồ bức băng yêu, kẻ giết người xuất hiện Lại nói đến vì tuyết hồng sư tỷ đích thật cũng có chút oan khuất, nếu không phải là nhất thời tâm tính có chút háo thắng tranh cường, đem phù bảo ra sử dụng, nếu không thì vẫn còn hoàn hảo mà bảo trụ được tính mạng. Bởi vì khi sử dụng phù bảo trước, nàng cần phải sử dụng một kiện pháp khí phòng ngự phiêu phù bên người, nhưng vì muốn giảm bớt đi thời gian khởi động phù bảo, để tiết kiệm chút pháp lực, lúc này mới lớn mật thu pháp khí trở về, kết quả là nàng không còn lớp phòng hồ nào. Chẳng qua, nữ tử này kinh nghiệm quá ít, tâm tính đơn giản mà phạm phải sai lầm quá lớn, quả thật có chút bất công. Nàng khi thấy địch nhân ở phía đối diện, hình thành cái kén, nếu không phải xung quanh đều là đồng môn bảo vệ, làm sao dám yên tâm, khu động phù bảo, thật không ai nghĩ tới, bằng yêu kia mới yêu hóa được một nửa mà đã phá kén ra, hơn nữa lập tức ẩn hình, đem nàng trở thành mục tiêu. Lúc đó, chính là vào thời khắc cuối cùng,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 Hay bất cứ pháp khí nào đi chăng nữa, cũng tìm không ra tung tích của yêu nhân kia. Thi thoảng lại thấy bóng dáng của nó, nhưng còn chưa kịp vui mừng, yêu nhân kia lại đột ngột biến mất, từ hồi như đang di động với tốc độ cao. Lúc này băng yêu hoàn toàn trở nên bán trong suốt, thỉnh thoảng tại bốn phía thoát ẩn thoát hiện xung quanh bọn họ. Không cần nói đến mắt thường, ngay cả pháp khí thập phần linh tính cũng không phát huy được hiệu quả chủ động truy tung, chỉ được vài lần liền mất dấu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 Người sư tỷ vẫn cùng mình nói cười, bị chết thảm như vậy, căn bản là giống như một cơn ác mộng. Sự tình này so với hắn tưởng tượng trước kia, có thể đại truyện thần uy tại địa phương này, dễ dàng tiêu diệt địch nhân, hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn về vẻ mặt điên cuồng của sư huynh song tu biết tuyết hồng sư tỷ sắc mặt càng thêm khó coi vàng lần. Có lẽ con người càng sợ cái gì thì cái đó liền đến, không biết là do nỗi sợ hãi của hắn bị băng yêu kia cảm nhận được hay là thứ hăng yếu nhược hơn so với đồng bọn nên xuống tay bởi vậy trong lúc hắn còn đang hoảng loạn một lời trạo trong suốt là như băng từ phía sau hắn đột ngột xuất hiện hung mạnh chộp tới vị trí trái tim phong khí hồ thân của vị vương sư huynh là một thanh đồng thuận loại nhỏ có 10 phần linh tính không đợi hắn điều khiển tự động lóe lên dịch chuyển qua bởi lúc ngăn cản được một kết này đinh một tiếng vàng lên Tuy lời trảo băng lạnh kia bị cản lại, nhưng thanh đồng tiểu thuẫn trong khoảnh khắc bị một tầng băng sương thật dài đồng kết lại, đồng thời rớt xuống, tạm thời mất đi linh tính. Vương sư huynh lúc này mới phát hiện kinh biến phía sau, mặt cắt không còn chút máu, theo bản năng định xoay người lại, kinh hoàng thất thố, không ngừng dò xét hai bên tả hữu. Sau khi thấy phụ cận không còn đồng tĩnh gì, liền do dự một chút, đột nhiên, dịch thân đi qua, thu lại kiện thanh đồng tiểu thuẫn.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 Mắt hắn hòa lên, tiếp theo cả thân mình nhẹ nhàng, đàn vân giá vũ bay ra ngoài. Phía sau truyền đến một trạc nổ vang lên liên tiếp như sấm cùng với tiếng hô hoáng kinh sợ rất to của một vài người. Sau đó, hai chân hắn mạnh mẽ tiếp đất, người vẫn đứng an an ổn ổn. Vương Sư Đệ, người không có việc gì chứ? Lúc mà hắn vẫn chưa ý thức được chính mình còn sống hay đã chết, thì một thanh âm cực kỳ quan tâm truyền tới. Nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc này. Hắn mới ngơ ngác quay đầu nhìn Mắt thấy vẻ mặt đang lo lắng của Lưu Tình Lúc này Vương Sư Huynh mới biết được Chính mình vẫn còn sống Hoàn hảo không tổn hao gì Không khỏi cực kỳ vui mừng nói lời cảm kích Lưu Sư Huynh Chẳng lẽ là Huynh đã ra tay cứu ta Lời nói vừa ra Cho thấy vị Vương Sư Huynh này Vẫn còn có chút hoảng sợ Thành âm khàn khàn Có thể thấy được vừa rồi hắn thật sự Bị làm cho hoảng sợ không nhỏ Lưu Tình nghe hắn nói vậy lại lộ ra vài phần xấu hổ ngại ngùng. thật sự hổ thẹn, sư đệ có thể còn sống đến giờ cũng không phải là công lao của ta, mà là do hàng sư đệ vừa rồi ra tay tương cứu. hơn nữa bây giờ còn đang cùng yêu nhân kia đánh nhau đó. trước kia ta nghe các người nói còn không quá tin tưởng rằng hàng sư đệ tuổi còn trẻ mà có thể nhẹ nhàng hạ sát vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ. nhưng hôm nay quả thật là được đại khai nhãn giới, thực lực của hàng sư đệ thật sự. Đúng là thầm sâu khó lường. Hạng sư đệ. Vương Sư Huynh nghe xong lời ấy, sững sốt một chút. Hắn nhớ rõ ràng lúc ấy, Hàn Lộc còn cách hắn có đến 5-6 trường, như thế nào là có thể ra tay kịp lúc đây. Không nghĩ nữa, Vương Sư Huynh vội vàng quay đầu, nhìn theo hướng phát ra tiếng đánh nhau. Kết quả là tình cảnh đập vào trong mắt, làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, địa phương mà trước đó hắn bị băng yêu tập kích, rõ ràng là không một bóng người.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 Một bóng người màu trắng mờ mờ, bán trong suốt, đột nhiên xuất hiện. Thế tấn công rồi bắn ngược rất quỷ dị, làm cho hắn hoảng sợ. Bóng người kia đúng là tên huyết thị bán yêu hóa, vừa mới tập kết hắn. Lúc này xem ra hắn càng thêm yêu dị, toàn thân đều trở nên giống như một khối thủy tinh rất trong suốt. Không có khả năng, người như thế nào có thể nhìn thấu thuật ẩn thân, lại còn đuổi kịp tốc độ của ta chứ?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 Mà không thấy hình dáng Đều không ngừng đại biến lưu lại về phía sau Vì bạn lữ song tu kia Tuy muốn báo thù cho cái chết thê thảm Của hồng tuyết sư tỷ, Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tạm lưu lại mà thôi Nếu không sợ rằng bất tri bất giác Thì trận chiến giữa hàng lập Và yêu nhân kia Ảnh hưởng đến mà bị chết một cách không minh bạch Trong lòng bọn họ đều biết rằng Không thể nhúng tay vào trận chiến đấu vô hình này được Màu mau Xem trên mặt đất kia. Tổng Mông kinh hô một tiếng, những người khác nghe thấy không khỏi cúi đầu, nhìn lại. Kết quả trong tâm mọi người đều có chút hoảng sợ. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước, chẳng biết khi nào đã kết ngưng một tầng băng thật dài, lập lề dưới ánh trăng, có vẻ vô cùng bóng loáng. Yêu nhân này quá xảo trá, đem mặt đất biến thành như vậy, đối với hàng lập thật là bất lợi. Tổng Mông nói với vẻ mặt đầy lo âu, không thấy rõ, không biết hàng sư đệ dùng loại đồn thuật nào làm chúng ta đồng dạng cũng không phát hiện được tung tích của đệ ấy. Theo thanh ông vừa rồi, xem ra, hàng sư đệ không có rơi vào thế hạ phong. Hiện nhiên, khối bằng này đối với hắn, ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua, sự quý vị của mấy tên yêu nhân này, sau khi biến hóa, đã bực xa ý muốn của chúng ta. Mất đi một vị đồng môn, ta thật sự khó có lời nào để nói. Lưu tình im lặng trong chốc lát, rồi lại nói ra. Những người khác nghe xong, là nhìn sắc mặt trầm trọng của hắn, nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào Bọn họ không hề biết rằng Hàng sư đệ vừa tranh đấu với bạn yêu Trong lòng vừa mở miệng mắng to chương 322 Lưu tình giữ chân bảo Hàng lập trong lòng cực kỳ căm tức Cũng không phải bởi vì hắn nhất thời mềm lòng Ra tay cứu vương sư huynh Mà phải thi triển là yên bộ Rồi cùng yêu nhân kia đã nhau kịch liệt Chính là bọn người lưu tình kia Còn không chịu nắm bắt cơ hội Trước tiên tiêu diệt mấy tên huyết thị khác Đang biến thân đợi cho chúng hoàn thành phá cắn truy ra, lúc đó mới là phiền toái lớn. vừa rồi hắn trông thấy vị bương sư huynh kia sắp dính phải độc thủ của bang yêu, lo lắng trong trận chiến với thành văn thiếu đi trợ thủ nên nhanh chóng ra tay cứu giúp. sau đó tên yêu nhân kia thấy hàng lập ra tay phá hỏng chuyện tốt của mình, bèn liên tiếp xuất thủ quân lấy hàng lộc, buộc hắn phải ra sức ứng phó một chút. nhưng hắn cũng thấy được bang yêu này đối với đồng môn của mình ra tay rất tàn độc, do hắn chủ động xuất thủ giải quyết là tốt nhất.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 vừa phá vỡ kén trùi ra, đã lập tức đánh chết một người bên mình, nhưng nếu cẩn thận một chút, kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Thậm chí trong mắt Hàng Lập, hắn còn không bằng tên đại hán đầu bóng lượng lúc trước. Như vậy thì sao mà làm khó được Hàng Lập đây? Có điều thân thể bằng yêu trở nên trong suốt, là có thể hành động rất nhanh, lại có thể thao túng một ít hàng khí. Cái gọi là ẩn thân của nó cũng cùng dạng với la yên bộ của Hàng Lập. Thuần túy,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 chưa với khoảng cách ngoài một trường thì như thế nào có thể tranh đấu cùng tu sĩ ngự khí phi hành trên cao đây Lưu Tình cũng như các đồng môn khác chính là cho tới bây giờ chưa từng trải qua loại cần chiến giáp lá cà khốc liệt như vậy tự nhiên thấy đối phương rất quỷ mị căn bản khó mà chống đỡ cho nên Hàng Lập người thường sử dụng phương pháp này để chiến đấu tự nhiên kinh nghiệm ứng phó vô cùng phong phú nghĩ tới đây Hàng Lập đột nhiên vùng ngần kiếm lên đánh lui lợi trạo của đối phương Đồng thời thân hình lại xuất hiện lớn tiếng nói, Lưu Sư Huynh, các người mau bay lên trên không trung, tiếp tục công kích ba tên huyết thị còn lại, ta sẽ không để cho tên yêu nhân trước mắt quấy nhiễu mọi người. Hàng Lập nói xong, thân hình đột nhiên lóe lên, bóng dáng lại biến mất. Trên thực tế, Ngân Kiếm trong tay huy vũ nhanh đến mức vô ảnh vô tung, làm cho băng yêu không ngừng lùi lại về phía sau, căn bản không có cơ hội bay khỏi mặt đất ngân kiếm trong tay hàng lập chính là chiến lợi phẩm mà hắn đạt được trong quá trình huyết sắt thí luyện có thể đón đỡ được lời chào của đối phương mà hoàn toàn không tổn hao gì nhưng đồng dạng ngân kiếm cũng không thể đả thương đôi băng chảo của bang yêu điều này làm cho hàng lập thầm kêu kỳ quái mãi không thôi lưu tình nghe được lời của hàng lập ngầm nghĩ một chút liền hiểu được dùng ý của hàng lập nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ do dự thật ra trong lòng hắn đang cực kỳ mâu thuẫn lưu tình tuy xuất thân từ một đại gia tộc tu tiên, nhưng khi còn nhỏ từng bị tà tu bắt đi, trải qua những ngày hắc ám bị ngược đại tra tấn, thiếu chút nữa thì vứt bỏ tính mạng, cuối cùng được người nhà cứu ra, rồi bá nhập làm môn hạ của lý hóa nguyên mới đạt được tu vi như bây giờ. nhưng bởi vì biệt lúc nhỏ như một bóng ma ám ảnh, nên lưu tình đương nhiên đối với bọn tà tu cực kỳ thống hận. hắn có một nguyên tắc gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, không buông tha cho bất cứ kẻ tà tu nào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 Đương nhiên, ngoài mặt Lưu Tình rất cẩn thận, giấu kín loại tâm tư này tận sâu trong đáy lòng. Người ngoài nhìn vào, từ hồi chỉ thấy được, thiết huyết Lưu Sư Huynh, với đạo nghĩa như che lấp cả mây trời, ghét ác như cừu. Mà hát sát giáo trước mắt, tuyệt đối là thế lực lớn nhất mà hắn đã gặp qua, là tà giáo cần phải diệt trừ ngay. Nhưng đồng dạng thực lực của đối phương cũng cực kỳ mạnh trong số tà tu mà hắn đã gặp. Lưu Tình thật sự không có chút tin tưởng nào.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 Làm cho danh dự gây dần nhiều năm của Lưu Tình sụp đổ, hoàn toàn trôi theo dòng nước. Tưởng tượng đến cả người khác nhìn mình với vẻ mặt chê trách cười cợt, Lưu Tình liền cảm thấy ngục thở đầy ngực, buồn bực khó chịu vô cùng. Hàng lập lại lên tiếng thúc giục nên phải đưa ra sự lựa chọn. Lưu Sư Huynh, chúng ta nên hay không trước tiên lưu lại? Thực lực Hắc sát giáo đã vượt quá dự đoán của chúng ta. Nếu không đi, chỉ sợ không còn kịp. Người đi tới chính là vị vương sư huynh Được hàng lập cứu kia Hiện có chút chần chừ nhỏ giọng nói Rút lui Nếu như vậy thì sau này mình trong mắt các huynh đề khác Chỉ sợ hình tượng cũng không còn Lưu tình cười khổ thầm nghĩ Mọi người Phi hành lên phía trên hộ pháp cho ta Bà tên huyết thì còn lại Đều giao cho ta xử lý đi Lưu tình đột nhiên nở nụ cười Bình tĩnh nói Đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ Xem ra chỉ có sử dụng thứ đó Như vậy mới có thể giành thắng lợi trong trận chiến này. Bảo vệ thanh danh không tổn hao, tuy nhiên đó là thứ bảo mệnh của mình. Lưu Sư Huynh, không phải người muốn một mình đối phó với đám huyết thị còn lại đấy chứ. Không riêng gì Vương Sư Huynh trước mặt, mà những người khác ở xung quanh nghe xong lời của Lưu Tình, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó tin. Loại biểu tình này làm cho Lưu Tình trong lòng, không khỏi thập phần vui sướng. Bất quá ngoài mặt hắn, giả bộ làm như không có chuyện gì.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 Làm phụ cận hơn 10 trường xung quanh, nhiệt độ tăng hẳn lên, khiến cho những người khác đều cảm thấy khô rác nơi đầu lưỡi. Bọn người Tống Mông vừa đến gần thì đúng lúc xảy ra một màn kinh người kia. Phù bảo. Tống Mông vừa thấy vật ấy đã kêu lên. "Không phải, cái này không phải là phù bảo bình thường, cây này, cây này là chân bảo." Vị vương sư huynh kia thấy được những chữ trên phù bảo rồi lại thấy dị tượng của nó nên thất thanh kêu lên như thấy quỷ.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 Tại tu tiên giới, số lượng chân bảo so với phù bảo còn muốn ít hơn, không biết bao nhiêu lần. Những lời này tuy có chút khoa trương, nhưng cũng là không khác sự thật là mấy. Chương 323 Trảm yêu Chân bảo muốn kích pháp định, thật khó khăn, hơn nữa nhiều hơn so với phù bảo bình thường. Đó cũng là lý do tại sao lưu Tình cần người hộ pháp. Hắn không muốn chết thảm giống như kết cục của vị sư mùi kia. Bởi vậy sau khi phóng ra, một kiện pháp khí viên hoàng màu vàng bay quanh thân. Lúc này hắn mới thật sự yên tâm, khoanh chân ngồi xuống, rót pháp lực vào Hỏa Điệu Chân Bảo. Hồng quang của phù lục trên tay lưu tình dần dần đại thịnh, hỏa điệu trong tấm chân bảo này càng bay lượn linh hoạt, tùy thời đều có thể bay ra khỏi phù lục. Xem ra, khi mà hỏa điệu có thể hóa thành thành bay ra chính là thời khắc kích pháp chân bảo thành công. Hàn Lập đang trên mặt đất gia dưa cùng với băng yêu Tuy không biết rõ, nhưng cũng hiểu được đồng môn đang thi chuyển thủ đoạn khác. Nhất thời trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Hắn chỉ sợ mấy tên đồng môn này bởi vì khiếp đảm mà phủy mông rút lui. Đến lúc đó, một mình hắn không có cách nào cướp đạt được thứ đang nằm trong tay hắc sát giáo chủ. Một khi đã không cần phân tâm vào việc khác, Hàng Lập lúc này tâm thần hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mắt. Với tù vị trúc cờ trung kỳ mà thi triển là yên bộ,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 Đột nhiên chém thẳng ra một kiếm cực kỳ hung ác, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tất cả các công kích lúc trước, khiến băng yêu không khỏi ruộng mình, một mặt vội vàng lùi lại nhanh như tên bắn, một mặt dở đôi băng trảo trong suốt đặt chéo lên nhau đón đỡ. keng một tiếng muốn lập tức tạo khoảng cách với hàng lập nhưng lúc này trên mặt hàng lập lại hiện lên một tia trào phúng. Trong lòng băng yêu ngầm cảm giác không ổn thì hàng lập buông một tay cầm kiếm ra. Đột nhiên lôi trở về. Kết quả, thể bắn ra phía sau, không hiểu vì sao, lại đình trẻ. Tiếp theo, liền bắn nhanh về phía Hàng Lập, mà lúc này Hàng Lập đã dùng hai tay cầm kiếm trở lại, chuẩn bị một kích chém tới, trên mặt không chút biểu tình. Bằng yêu thấy vậy, kinh hại thất sắc, vội vàng liều mạng giải dụ, nhưng đã quá muộn. Trong chớp mắt, đã đến trước mặt Hàng Lập, ngừng kiếm trong tay Hàng Lập thoáng rung lên, lóe lên, vô số đào ánh sáng màu bạc trùng trùng điệp điệp bay tới hai người nhanh chóng lướt qua nhau, sau đó thân hình bọn họ hiển lộ dưới ánh trăng. Chính là hàng lập đang cầm kiếm đứng thẳng, mà băng yêu đã ngã rầm xuống mặt đất. nhìn một màn này, bọn người tống mông trên không trung nhìn thấy, không khỏi trở nên khẩn trương. băng yêu siêu siêu vẻ vèo, vèo đứng lên, nhìn bóng dáng hàng lập trên mặt đã nhè nè cười một chút. vừa định nói cái gì, thì đột nhiên thần sắc ngưng trụ lại, liên tiếp.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 Hàng lập lạnh lùng liếc mắt nhìn băng yêu đã bị tan xương nát thịt, rồi lại nhìn huyết sắc càng thêm trái mắt của ba quan kén kia, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Không nói một lời, hắn liền trực tiếp vất tay, băng trảo liền phi thẳng tới. Dưới phản xạ của ánh trăng mới có thể nhìn ra được, hàng lộc cùng lời trảo này có chút liên quan. Có một sợi ti tuyến trong suốt quấn chặt lấy, đây chính là nguyên nhân trí mạng khiến cho băng yêu kia phải thân vong. Hàng Lập thừa dịp đang lúc giao thủ, liền ra tay, thao túng sợi ti tuyến trong suốt trên gón tay vô danh. Không một tiếng đồng, nhanh chóng, quấn lên móng vuốt của băng yêu, đáng thương cho một băng thân yêu hóa, tùy biến thành trong suốt cứng rắn, nhưng đồng dạng cũng đánh mất đi suốt giác linh mẫn, nên Hàng Lập mới dễ dàng đắc thủ, mất mạng vì điều này. Hàng Lập cúi đầu nhìn thoáng qua băng trảo, sau khi giao dự một chút mới tiện tay ném bỏ. Hắn đương nhiên biết rõ băng trảo này,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 Hướng lên trên không trung, bay tới. Hàng muốn nhìn xem mấy vị đồng môn này rốt cuộc, lấy cái gì ra để đùa giỡn. Nhưng bà tên huyết thị kia lập tức biến thân. Hàng lập thật sự không biết. Đúng lúc băng yêu vừa mới chết đi thì tại mật thất bên dưới dạ sơn, một trung niên nhân đỏ đàn đang bế quan, bỗng nhiên mở đôi mắt đỏ như máu đa. Trong miệng thì thào lẩm bẩm. Băng yêu đã chết rồi sao? Cũng tốt, về sau ta đỡ phải đồng thủ lần nữa. Nói xong như vậy, hắn trở nên như không có chuyện gì, tiếp tục khép hai mắt lại, mà phía trước hắn là một bộ hài cốt chỉ còn xương bọt da. Xem hình dáng gầy trơ xương, ngoài trừ da thì trên người một chút huyết nhục cũng không tồn tại, mà theo cách ăn mặc trên người, xem ra đây chính là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Hoàng Lập ngựa khí lên không trung, còn chưa kịp mở miệng thì mấy người tống mông đã vội vàng đi tới. Trên mặt đều mang vẻ sợ hãi, lợn khen người không thôi. Thậm chí trong ngôn từ còn kèm theo một tia kinh sợ. Mà vì bạn Lữ Song Tu cùng Tuyết Hồng Sư tỷ kia, hai mắt ẩn đỏ, thần tình vô cùng cảm kích. Hàng Lập bồi khiêm tốn nói một câu, có chút buồn bực, chỉ vào cái phụ lục hồng quang trái mắt, trên tay Lưu Tình, nghi hoặc hỏi. Lập tức có một người hướng Hàng Lập giải thích về việc chân bảo. Điều này làm cho hắn vui mừng ra mặt, hoàn toàn yên lòng. Việc liên quan tới chân bảo, Hàng Lập đương nhiên cũng có nghe nói qua, chính là không nghĩ được bị lưu sư huynh này lại có vật này trong tay, hơn nữa hôm nay lại lấy ra sử dụng, bình thường nó đều là thủ đoạn bảo mệnh dưới tình huống sinh tử. Những việc Hàng Lập trải qua đều bất đồng so với lưu tình, tự nhiên cũng không thể hiểu được tâm tình phức tạp trong lòng lưu tình cùng với sự tính toán thiệt hơn của hắn. Đối với Hàng Lập mà nói, người khác dùng ánh mắt gì nhìn mình cơ bản là không là vấn đề.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 Trên thế gian này, thật sự có người tốt trừ diệt cái ác mà ngay cả chính bản thân mình cũng không để ý hay sao. Đảng đúc hắn thầm hổ thẹn, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng rống giận dữ, trong thanh âm tràn đầy ý tứ máu tanh chết chóc. Tất cả mọi người không khỏi cả kinh, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một trong ba cái quan kén màu máu đã không ngừng biến hình, càng ngày càng lớn, tự hồ tên huyết thị bên trong đang muốn lập tức chui ra. Hàng lập trong lòng rùng mình. Xem ra còn muốn trước tiên đấu một trận với Đam Huyết thị này để cho vị Lưu sư huynh kia tranh thủ một chút thời gian. Nghĩ tới đây, hàng Lập đang muốn ra đa tay hành động thì một thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến tai mọi người. "Các vị sư huynh mau tránh ra một chút để ta đến tiêu diệt ba gã yêu nhân kia." Thanh âm này làm sắc mặt mọi người đều trở nên vui vẻ. hàng Lập vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy Lưu Tình đang mỉm cười nhìn bọn họ, trên bàn tay là một con chim lửa màu đỏ, giọng nhắn, xinh xắn, đang không ngừng bay tới bay lui, cực kỳ đáng yêu. Lùng khí nóng lúc trước không biết đã biến mất vô ảnh vô tung từ khi nào. Đây là nguyên hình của chân bảo. Hàn Lập có chút kinh ngạc ngắm nhìn con chim lửa màu đỏ. Đa tạ các vị đã hộ pháp. Lưu Tình chậm rãi đứng dậy, bay đến trước mặt đám người Hàn Lập, tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng dùng miệng nhẹ nhàng thổi vào con chim nhỏ trong tay.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 Con chim lửa kêu lên một tiếng, thân hình đột nhiên lớn lên, hóa thân thành một hỏa diễm cự điệu khổng lồ, kích thước khoảng một trường. Sau đó hai cánh vỗ một cái, liền đột nhiên xuất hiện cách đó mấy chục trường. Ngay tại phía sau tên yêu nhân Thanh Văn kia, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo hỏa diễm. chương 324, Hắc Sát Giáo Chủ Ngọn hỏa diễm này cao đến 6-7 trường, cả người Thanh Văn bị biến thành một cây đuốt sống thật lớn. Từ trên cao rơi xuống mặt đất, sau đó thảm thiết kêu lên hai tiếng, liền hóa thành cho bụi, ngay cả một tiêu phản kháng đều không có. Hàng lập đăng vặn phần kinh ngạc, thì hỏa diễm cử điệu kia lại kêu lên một tiếng bén nhọn, quay đầu hướng hai cái quan kén còn lại, hung hăng đánh tới, kết quả tạo thành một luồng lửa cháy ngập trời, bùng nổ tại hai cái quan kén, đảo mắt một cái, đem hai huyết thị còn lại, vừa mới biến thân, phá kén đi ra, lập tức hạm nhập vào trong biển lửa.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 Đều cảm thấy kinh hại giống như hàng lập Còn hiện thêm vẻ kinh hỷ trên mặt Trần Bảo này quả thực là quá lợi hại Lần này có thể tiêu diệt tà giáo Hoàn toàn đều dựa vào lưu sư huynh Những người khác đều cực kỳ hưng phấn nói Xem ra Bọn họ đều cho rằng Chỉ cần tiêu diệt đám huyết thị này Tên hắc sát giáo chủ đồng bế quan kia Còn không dễ dàng đối phó hay sao Dù sao bọn họ có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy rõ ràng sẽ không dưới cơ Một tên tà giáo như vậy Lưu Tình nhìn thấy hỏa diễm do hỏa điểu bên dưới hóa thành đang dần dần biến mất, không thấy đâu. Trong lòng cực kỳ đau xót, nhưng sau khi nghe được mấy lời tán tụng của mọi người, lại thấy tinh thần rung động. "Đi thôi, chúng ta lúc này đã chậm chễ không ít thời gian rồi, cùng xông lên tiêu diệt sát giáo chủ đi." Lưu Tình hào khí bốc lên, phất tay nói. Những người khác nghe xong đều gật đầu đồng ý, liền bay xuống. Hàn Lập biển cười, đồng dạng cũng muốn đi xuống với mọi người. Dần khi đã bắt qua hai bên, thì phát hiện bị vương sư huynh kia đang hướng xuống phía dưới, nhìn chồng chọc, chọc một cái gì đó, thần sắc có chút cổ quái. Điều này làm Hàng Lập ngẩn người ra một chút, không khỏi theo dõi ánh mắt của hắn. Trên mặt đất, ngoài tra bụi của thanh văn kia, cùng với đồng môn sư huynh, với vẻ mặt thương tâm đang thu thập di hài của đạo lửa ra, thì nào có thứ gì đáng để chú ý. Vương sư huynh phát hiện được gì sao? Hàng Lập nhìn không được, bèn hỏi trên mặt mang theo vài điểm hoài nghi, không có, không phát hiện được cái gì. Hạng sư đệ đã quá nhạy cảm rồi. Vương sư huynh nghe hạng lập hỏi như vậy, lập tức thu hồi một quan trở về, ánh mắt có chút trốn tránh nói. Hạng lập thấy vậy còn không biết sao chứ, nhất định vì Vương sư huynh kia đã phát hiện được cái gì trọng yếu rồi, nhưng không muốn làm cho người khác chú ý tới, bấy lộ ra loại biểu tình này. Nghĩ tới đây, Hạng lập có chút buồn bực, nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt cười. Thần sắc như thường nói, một khi đã không có chuyện gì, chúng ta mau chóng đi xuống thôi, lưu sư huynh cũng muốn đi vào rồi. Tay chị chị cười lớn của lãnh cung, Hàng Lộc không nói hai lời, lập tức ngựa khí bay xuống dưới, chỉ để lại vương sư huynh trên không trung, sắc mặt âm lạnh, bộ dáng biến ảo, nhưng sau đó cũng chỉ có thể dầm chân một cái, bất đắc dĩ theo sau cùng đi xuống. Khi Hàng Lộc vừa mới hạ xuống, một thanh âm nỗng niệu từ trên bầu trời truyền tới. Lưu sư huynh, hàng sư đệ, đợi chúng ta. Hàng lọc ngẩn người, chậm rãi quay đầu, lưu tình cùng những người khác ngay được, cũng đồng dàng dừng cước bộ, sắc mặt vui mừng, nhìn về hướng thanh âm phát ra. Chỉ thấy ánh trang hòa nhã, trung vệ nương cùng trần xào thiến, và một gãi trung niên nhân sắc mặt cực kỳ tái nhợt, từ bên trên chậm rãi hạ xuống, mà trung niên nhân mặc trang phục màu vàng, vẽ mặt cực kỳ sợ hãi. Bị chung vệ nương mang theo Trên pháp khí phi hành Khi gặp đám người hàng lộc cùng Lưu Tình Trên mặt càng thêm hoảng sợ Lưu Tình trông thấy Tất nhiên miệng cười tiến lên ngành đón Xem ra hai vị sư muội đều thuận lợi bị này chính là việc hoàng sao Để cho hai vị nữ tu sĩ hạ xuống đất Ánh mắt Lưu Tình quét qua một vòng Trên người trung niên Vô tình mở miệng hỏi Đúng vậy người này đang ở điện gì gì đó Chủ kiến mấy gã thần tử Ta cùng sư tỷ đem những người khác đánh mê hết Liền ra tay đem hắn về đây Lúc ấy còn có hai gã đệ tử hắc sắc giáo Luyện khí kỳ Từ bên cạnh muốn lao ra ngăn trở Bị hai người bọn ta giải quyết dễ dàng Lưu sư Huynh chẳng cũng không có việc gì xảy ra Thật sự là tốt quá Chung vệ nương nhìn thấy lưu tình bình yên Không có chút thương tổn gì Từ hồ phi thường cao hứng Liễu là liễu lo nói mãi không ngừng Đã lộ ra tình cảm quan tâm đối với hắn Không thể nghi ngờ Điều này làm cho lưu tình dưới ánh mắt của mọi người Hơi lộ ra vẻ xấu hổ làm hàng lập đứng xem cũng buồn cười không thôi. Trần sư muội, muội cũng không có việc gì chứ. Hai vị sư huynh của Trần Sào Thiến cũng tiến lên ân cần hỏi thăm. Trần Sào Thiến thần sắc nhàn nhạt ứng phó hai câu, ánh mắt quét về phía đám người. Sau khi thấy hàng lập, liền dừng lại một lát, Thần sắc phức tạp, vội vàng né tránh. Tuyết Hồng sư tỷ đâu rồi? Trần Sào Thiến khẽ nhíu đôi mày ngài, trong lòng có một dự cảm không tốt, liền hỏi.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 Nhưng chính là lời trách cứ này mới chỉ xuất ra được một nửa, đột nhiên bị cắt đứt bởi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn người hàng lập lắp bắp kinh hải, lập tức cực kỳ cảnh giới, quay lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tên mặc áo lam, một cánh tay người này lấp lóe màu đỏ, chẳng biết từ khi nào từ trong lồng ngực của vương sư huynh rút ra. Sau đó, thi thể của vị vương sư huynh này trực tiếp ngã xuống mặt đất, hoàn toàn tắt thở và vốn không nghĩ rằng phải giết hắn đầu tiên. Dần do đứa nhỏ này, thật không nên lấy thứ không phải là của hắn. Lam Bảo Nhân cười hì hì nói, hắn ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo không có đâu, khoai mắt có chút nếp nhăn, bộ dáng cực kỳ hiền lành. Nói xong như vậy, hắn phi thường tùy ý xoay người một cái, từ trên tay Vương Sư Huynh, nhặt lên một hạt châu màu xanh, lớn cỡ ngón tay cái, khiến cho những nét tiêu ý trên mặt hiện lên rõ thêm vài phần. Sau khi trông thấy người này, Lưu Tình cùng hàng lập, cơ hội sắc mặt đồng thời trầm xuống, lộ ra thần sắc, cực kỳ cẩn thận. Các hạ là hắc sắc giáo chủ. Trong mắt Lưu Tình hiện lên vẻ đâm chiêu, bắt đầu dò hỏi. Rất là thông minh, đích thật tài hạ là kẻ sáng lập hắc sắc giáo chủ, người chính là kẻ cầm đầu nhóm người kia sao? Lão giả thần sắc như thường cười hì hì nói. Vừa nghe thấy người này, chính là hắc sắc giáo chủ, hiện đang bế quan.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 Nghe thành âm hình như là tiếng kêu khóc đầy vẻ quyến luyến, đau khổ của chung về nương. Sao mà lạ lẫm, sao mà xa xôi? <cười> Tiểu nhà đầu này sao lại thích khóc như vậy chứ? Lưu tình trước khi lâm vào trạng thái hôn mê, hát ám, thầm nghĩ có chút chua sót. sắc mặt hàng lập rất khó coi, bởi vì bọn họ vẫn chưa bắt đầu chiến đấu với hắc sát giáo chủ, mà bên mình đã bị một người không thể tưởng tượng được ra tay liền đánh chết hai gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ngay cả người lãnh đạo bọn họ, Lưu Tình, cũng bị chết trên tay người này. Người này sau một kích đắc thủ, hai cánh tay xuyên thủng thi thể của Lưu Tình cùng một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến thân hình lập tức lóe lên đi tới bên người hắc sát giáo chủ sau đó, quay đầu nhìn đến bọn người hàng lập, nhai răng cười không thôi làm hàng lập căng bản không kịp ra tay, ngăn trở chung vệ nương, tại thời khắc Lưu Tình bị giết, đã hét lên thảm thiết đầu thấu tâm can, rồi hoàn toàn ngây ra, lâm vào trạng thái thất thần. Trần Sảo Thiến ở một bên thấy vậy, vội vàng cẩn thận, bảo vệ ở phía sau. Thần tình vô cùng phẫn nộ, vô cùng hối hận, nhìn tên kia ra tay đánh lén. Ương 325 Quỷ gì? Rầm rầm, hai tiếng, thi thể lưu tình và vị sư huynh bị người kia đánh lén đổ xuống trước mặt, làm khóe mắt hàng lập giật giật một chút. Một khi đã đến đây thì không cần phải đi. Ta vừa lúc còn thiếu mấy tên tu sĩ trúc cơ để huyết tế đây. Kẻ kỳ nói xong những lời này, đủ cười nở âm hiểm, lộ ra rằng nành trắng ẩn, lập lè di ánh trang. Người này chính là tên Việt Hoàng, vừa rồi còn đang kinh hoàng cực độ. hắn lúc này còn đâu bộ dáng chật vật, bối rối. Pháp lực dao động trên người, sợ rằng không dưới Lam Bảo Nhân, cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cảm ứng được tu vi của người này sắc mặt Hàng Lập càng lúc càng lạnh như băng Thật sự chẳng biết hắn vừa rồi thi triển công pháp gì Có thể che giấu tu vi Khiến cho mọi người của hàng Phong Cốc Không phát hiện được một chút nào Điều này khiến cho Hàng Lập nhớ tới một chút Khi mới gặp gỡ tiểu vương gia Cùng vương tổng quản Hai người thì đồng dạng phát hiện trên người bọn họ Không tồn tại chút pháp lực nào Nhưng giờ cảm nguy hiểm lần này Lại không xuất hiện một cách kỳ diệu như trước Vì vậy hắn càng thêm kiên kỳ Và cẩn thận ngón tay hàng lập bắn ra, bạch Lâm Thuẫn cùng quy sát pháp khí đồng thời xuất thủ vây quanh bên người, chậm rãi di động che chắn. bên cạnh trần xảo thiến cùng bọn người tống mông thân sắc ngày càng khẩn trương nhìn việt hoàng cùng lam bảo nhân, đồng dạng phóng xuất pháp khí gắt gao bảo vệ toàn thân. trông thấy bọn người hàng lập bộ dáng như lâm đại địch, việt hoàng cùng lam bảo nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hắc hắc cười lạnh. tiếp theo lam bảo nhân thân hình nhón lên đột nhiên xuất hiện tại địa phương cách đó mấy chục trường. nơi đây có một đống băng vùng lập lè ánh sáng, đúng là thi thể của băng yêu bị hàng lập chém nát. hắn đi tới trước, hướng về đống băng nhẹ nhàng xuất ra một chảo, một viên châu màu lam liền vút một cái từ trong thi thể của băng yêu bay ra. cùng lúc đó, việc hoàng âm hiểm kia cũng lắc mình tới chỗ táng thân của hai gã huyết thị bị chân bảo hình hỏa điệu luyện hóa, hắn hùng hăng. Thi triển thân thủ, tại trên mặt đất vỗ mạnh xuống, hai viên châu một kim, một hoàng từ dưới đất bắn lên, thành thành thật thật bay tới trên tay. Đây là... Hạng Lập vừa nhìn thấy viên châu này, lại liên tưởng đến viên châu màu xanh lúc trước, lập tức lờ mờ đoán được điều gì, trong lòng càng trở nên khẩn trương. Không nghĩ tới việc hắn làm thế nào đã đạt thành mục đích này, thế nhưng mọi việc đều đã hiện ra trước mắt, mấy cây này khẳng định là ngũ hành huyết ngưng đang. Mà Tiểu Vân Gia đã nói, có quan hệ cùng với việc Kết Đăng, nhưng là ở đây chỉ có bốn viên mà thôi, viên còn lại ở đâu đây? Hàng Lập đang vui mừng và ngạc nhiên, mà Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân kia tìm được vài viên châu, đồng dạng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ đều đứng im một chỗ, bọn nhiên ngửa lên trời cười ha hả, sau đó từ trong tiếng cười, hai đôi mắt lạnh lẽo hướng tới bọn người Hàng Lập, không che giấu sắc khí, biểu hiện trên mặt điều này làm cho mấy người hàng lập sắc mặt khẻ biến, tất cả bay lên trên trời. trong đầu hàng lập các loại ý niệm lướt qua một lượt, bỗng nhiên lớn tiếng nói, sau đó thần phong chưu hiện ra, người liền bay lên trước tiên. những người khác nghe xong cũng ngẩng ra một chút, nhưng đối với những biểu hiện rất bất phàm khi nãy của hàng lập đều có một loại tín nhiệm. tổng mông cùng vị sư huynh sâm tu với tuyết hồng sư tỷ theo lời hàng lập đồng loạt bay lên không trung. chỉ có trần xào thiến Còn trù trường một chút, nhưng sau đó cũng mau chóng kéo theo chung về nương, ngừ khí bay lên. Cả Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân gặp cảnh này. Trên mặt hiện lên một tia kỳ dị, nhưng ngay lập tức, đồng thời cười lạnh một tiếng. Rõ ràng hai gã này tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng lại làm cho hàng lập cảm giác quỷ dị giống nhau, bị bày hắn trong lòng rất rùng mình. Mấy tên tiểu tử kia, xem ra cũng có chút thông minh, phải cần người hiến thần trước tiên ta không phải thuộc về ngươi sao? cứ tự nhiên. việc Hoàng cùng Lam Bảo Nhân hai người nhàn nhạt, người nói kẻ phù hòa. nhưng những lời này nội dung quỷ dị làm Hằng Lập cùng Trần Sảo Thiến cảm thấy như có hàn khí sau lưng. Hằng suy đề, bọn họ đang nói cái gì vậy? Tống Mông tiến đến một bên Hằng Lập, nước nước miếng đánh ực một cái, rồi hỏi. Bởi nhìn thấy nhiều đồng môn chết thảm như vậy trước mặt mình, cho dù Tống Mông là người tranh cường hảo đấu. Cũng không còn dễ khí ngất trời như lúc trước. Lúc này hỏi tới Hàng Lập là muốn an tâm một chút. Dù sao, Hàng Lập trong mắt hắn mang lại cảm giác thần bí, làm hắn có vài phần tin tưởng. Hàng Lập nghe xong, trong lòng cười khổ một chút. Khói miệng vừa động định nói cái gì, thì phía dưới phát sinh một màn, làm hắn sắc mặt đại biến. Lời muốn nói ra, cũng nuốt trở vào. Trần Sảo Thiến cũng là lên thất thăng, làm cho Tống Mông vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy việc hoàng kia một tay cắm thẳng vào ngực của lam bào nhân, mà lam bào nhân hai tay duỗi ra, một chút giải dù đều không có, thần sắc như thường vẫn mỉm cười. Tiếp theo, trên người cả hai đều toát ra huyết quang trái mắt, cánh tay việt hoàng xuyên qua ngực của lam bào nhân, làm huyết quang trên hai người tiếp xúc với nhau. Sau đó, huyết quang trên người lão giả mặc áo lam bắt đầu hướng đi tới trên thân việt hoàng, nhanh chóng bị hắn hấp nạp. Sau đó, quang hoa trên người lam bào nhân Càng ngày càng yếu nhược Bị nhục cũng từng chút từng chút teo rút Mà huyết quang trên người Việt Hoàng Càng ngày càng thêm cường thịnh Khuôn mặt dần dần trẻ lại Đây là tạ công gì vậy? Tổng mông hoảng sợ thất thanh hỏi Nhưng lúc này sắc mặt hạng lập Vô cùng âm trầm căn bản không hề để ý sự kinh ngạc Của vị tổng sư huynh này Sau khi hít một hơi thật sâu Đột nhiên vùng hai tay hướng ra phía bên ngoài Vô số hỏa xa Cùng hỏa cầu do hỏa hệ phù lục biến thành, tầng tầng lớp lớp, mạnh mẽ bay về đến Hoàng Việt cùng lâm Bảo Nhân ở phía trước. Ước chừng hắn đã ném ra hơn một, hai trăm cái. Đây chính là toàn bộ hỏa hệ phù lục mà hàng lập có. Kết quả, mấy cái phù lục này giữ không trung, liền biến thành một cái hỏa hệ pháp thuật long trời lỡ đất. Khi thế hung mảnh tràn tới, kỳ thật thanh thế, thậm chí còn hơn hỏa điệu chân bảo của lưu tình. Tuy nhiên, chỉ một lần mà ném ra hơn trăm cái phù lục.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 Nhưng khi pháp khí bọn họ vừa rời tay, thì một đoàn bạch quang chói mắt xuất hiện giữa Việt Hoàng cùng lâm Bảo Nhân hai người. Tiếp theo, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Bạch quang lúc lớn lúc nhỏ đem hai người kia bao phủ vào bên trong. Trong bạch quang ẩn chứa một nguồn linh lực mạnh liệt, làm Việt Hoàng trên mặt lộ ra về hoảng sợ. Biểu hiện này ngay lập tức rơi vào trong mắt bọn người trần xảo thiến, làm cho bọn họ vừa mừng, vừa sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng lộc Thiên nhiên, một màn này chính là do vị đồng môn trước mắt đã hạ thủ, nhưng Hàn Lập trong mắt bọn họ không có gì vui sướng, ngược lại thần sắc lại càng thêm lạnh lẽo. Đừng cao hứng quá sớm, tên kia còn chưa chết đâu. Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Những lời này làm tất cả kinh hãi, vội vàng nhìn lại, quả nhiên, bụi mù phía dưới mặc dù bao phủ mọi thứ, nhưng linh khí của vị hoàng vẫn lúc có lúc không, xem hình dạng cho dù còn sống. Nhưng pháp lực cũng đã tổn hao không ít. Sau khi dùng thần thức cảm ứng được tình huống, Tống Mông cùng ba người còn lại tinh thần rung lên, cùng chỉ huy pháp khí của mình, tại bầu trời phụ cần xoay quanh không ngừng, đợi thân hình Việt Hoàng lộ ra sẽ hợp lực giết chết, cũng tính là vì đồng môn bị chết thảm mà báo thù. <cười> tốt, tốt, ta thật đúng là nhìn không ra, không thể tưởng được người mới là người ra tay áp độc nhất.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 Việt Hoàng từ trong màn sương khói đi ra, cả người dơ bẩn cùng máu me, một đôi mắt tràn ngập về oán độc, gắt gao, nhìn tròn chọc Hàng Lập. Chương 326 Huyết Linh Toản Hàng Lập không nhìn về mặt oán độc của Việt Hoàng, mà ánh mắt dừng lại ở thân trên đã te tu của hắn. Một thanh kim thước, một đôi quái nhận màu tím và một thanh trường kiếm màu xanh lam đang trôi nổi trong vòng huyết quang. Đây chính là pháp khí của mọi người tống mông. Lúc này tất cả số pháp khí đó vẫn bất động ở trong huyết quan, có vẻ như đã mất đi linh tính. Ánh mắt Hàng Lập thoáng hiện vẻ đâm chiêu, xem ra mà quang hồ thể của người này có thể chuyên ăn mòn các loại pháp khí thông thường, chỉ có đôi ôi long đạc kia mới không sợ loài tà công này. Hơn nữa đến bây giờ mới có mình người này đi ra, có vẻ như gã mặc áo lam bào, từ xưng là hắc sát giáo chủ, đã chết dưới thiên lôi tử. Nghĩ tới đây, Hàng Lập trong lòng liền động không để cho đối phương có cơ hội để phục hồi. trong đầu thầm niệm ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 10 khối lỗi thú phát động công kích. cột sáng và mũi tên ánh sáng màu sắc khác nhau liên tiếp lóe lên, đánh về phía đối phương. bọn người tống mông ở bên đang ngẩn người kinh ngạc vì pháp khí bị đoạt, không dám sử dụng pháp khí để công kích. nhưng khi thấy hằng lập bắt đầu đánh, thì không hẹn mà quân bắt đầu quyết niệm chú. một loạt phù lục không ngừng hướng xuống phía dưới.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 Điều này làm cho bọn người hàng lập ở trên công kích ngày càng mạnh hơn. Việt Hoàng hừ một tiếng lạnh lẽo, không nói lời thứ hai, cho tay vào trong áo. Lập tức, một chiếc bình nhỏ màu xanh thẩm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhanh chóng đổ ra một viên đan dược màu hồng to bằng quả long nhãn. Lập tức, mùi huyết tinh nồng đậm tỏa ra sọc vào mũi, đủ biết đây không phải là loại thuốc đàng hoàng gì. Việt Hoàng không chút giao dự, bỏ viên đan vào trong miệng, tiện tay ném chiếc bình đi.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 Ta rất tốt, không có cái gì cần phải lo ngại. Chẳng qua là nhìn thấy Lưu Sư Huynh bị yêu dân này giết hại, ta nhất định phải giết chết hắn. Chung Bệ Nương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, miệng cũng cười với Trần Sảo Thiến, rồi lạnh lùng nói tiếp. Chúng ta đều muốn giết hắn, mẫu chốt hiện tại là hắn cũng muốn như vậy. Hàng Lập nghe Chung Bệ Nương nói vậy, không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói. Thấy Hàng Lập nói như vậy, Chung Bệ Nương ngợn người, Quý đầu nhìn xuống phía dưới, kết quả làm sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Phía dưới chính là đại địch Việt Hoàng, tại thời điểm bọn họ nói chuyện đã thu lại tấm quan thuận. Trên thân thể lớp huyết quan đã mở rộng ra hai ba trường, mấy món pháp khí cướp được đang dần dần tan rã trong màn huyết quan. Các loại pháp thuật và công kích của đám khôi lỗi đều bị lớp huyết quan cản lại bên ngoài. Lúc này lớp hào quang hồi thể trước người của hắn dày hơn, chứng tỏ tu vi hắn đã xa hơn so với lúc trước. Hắn ngận đầu, đành lùng liếc mắt về phía bọn Hàng Lập. Đột nhiên đưa tay về phía sau, chụp một cái. Không biết từ đâu xuất hiện một viên châu đỏ rực, chuẩn xác rơi vào trong tay hắn. Khi nhìn thấy việc đó, mắt Hàng Lập chợt lóe lên một tia gì sắc. Lập tức nghĩ đến gã mặt áo lam đã chết bởi thiên lôi tự của mình. Xem ra, viên châu này do gã kia lưu lại. Hôm nay ngũ hành huyết ngân đang, đã thu thập đủ. Chỉ cần giết hắn là có thể chiếm được bảo vật vô cùng hữu ích đối với việc kết đăng. Tiểu tử, ngươi còn thiên lôi tử không? Nếu còn thì ta tiếp tục đứng ở đây, tiếp đón, xem thiên lôi tử của ngươi hay mà cộng hồ thể của ta lời hài hơn. việc Hoàng nhìn Hàng Lập lành giọng nói. Những lời này vừa nói xong khiến mọi người phải rùng mình, không khỏi quay lại nhìn Hàng Lập. Thần sắc Hàng Lập không đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm hừ một tiếng, bình tĩnh trả lời. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc ngươi là hắc sắc giáo chủ hay là tên khi nãy? Hơn nữa xem ra, ngươi đã hấp nạp hơn nửa tu vi của hắn. Trên đời này, làm gì có tu sĩ nào can tâm tình nguyện làm điều đó? Hàng mổ có điểm khó hiểu. Hàng lộc không trả lời câu hỏi của đối phương, mà chuyển qua vấn đề khác, hiện lộ rất rõ ý tứ sắc xảo. Việc hoàng nghe vậy, mặt liền hiện ra vẻ cổ quái, cười mỉa mai, nhưng lại có ý tiếc hận. Nhưng sau đó, hắn chợt nghĩ đến điểm gì? mà sắc khí trên mặt bốc lên, hai hàng lông mày xếp ngược. Hàng Lập trong lòng chợt lành, môi khẽ hé ra, nhẹ nhàng truyền âm mấy câu cho Trần Sảo Thiến và bọn người Tống Mông, làm vẻ mặt bọn họ lộ ra sự ngạc nhiên. Hàng Lập thấy vậy, lạnh luôn nói, đến nước này, lời ta nói tin hay không, đều do các ngươi. Khi nói những lời này, Hàng Lập cũng không truyền âm nữa, bởi vậy việc Hoàng ở phía dưới cũng nghe thấy rất rõ ràng. Sắc mặt hắn chợt lành,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 tiếp theo thấy vai phải nóng lên và truyền tống tới một trận đau nhức hằng lập sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn lại, thấy trên vai phải có một lỗ to cỡ ngón tay, chảy máu ròng ròng. hằng lập khẽ liếm môi, đã khô khốc của mình nhìn kỹ lại. trên lớp bạch lân thuận cùng với quỳ sát pháp khí, đồng dạng xuất hiện hai lỗ tương tự, chúng đều bị đào hồng quang nhàn như thiểm điện kia xuyên thủng qua. ngay cả thanh nguyên kiếm thuận trên người cũng không phát huy tác dụng, cơ hồ Khi tiếp xúc thì bị hồng quang kia đã bị đánh tan vô ảnh vô tung. Nhìn vậy, tâm tình Hàng Lập trùng hạng xuống. Nếu không phải Hàng Lập luyện tập la yên bộ trong thời gian dài, thân thủ nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh. Nếu không, hắn sớm đã bị một kích xuyên tim mà chết. Tại tu tiên giới, chỉ cần một khắc không chú ý thì khó giữ được mạng nhỏ của mình. Hàng Lập càng nghĩ càng thấy sợ. Mặc dù hắn biết đối phương đã hấp nạp hơn nửa công lực của gã mặc áo lam, Thực lực sẽ hơn trước rất nhiều Nhưng cũng không nghĩ rằng lợi hại đến mức này Cái này quả thật là ngoài dự kiến của hắn Hàn Lộc cũng không biết Khi mình đang sợ hãi Thì Việt Hoàng ở phía dưới Thấy một kích không giết được hắn Trong lòng cũng đang cực kỳ kinh ngạc Được nhìn một kích vừa rồi có vẻ như Việt Hoàng không tốn một chút khí lực nào Nhưng thực tế Để thi triển chiêu huyết lên toảng này Việt Hoàng trong khi tu luyện Phải tích tù chân nguyên trong nội thể Từ từ áp suất lại mấy chục lần ẩn trong cơ thể rồi bất ngờ xuất ra, một kích tất sát, hoàn toàn là loại công kích một lần. Chẳng những khi ngân luyện thì thống khổ đến mức không chịu nổi, hơn nửa thời gian luyện thành một quả cũng cực kỳ lâu, là một trong những sát chiêu của mà công hắn đang tu luyện. Trước đây, khi việc Hoàng thi chuyển chiêu này thì rất thuận lợi, chưa có ai thoát chết được. Thế nhưng bây giờ chỉ làm cho Hàng Lập bị thương một chút, điều này không thể không khiến hắn kinh ngạc.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 Không chần chừ, mở miệng buông ra một tiếng, pháp lực cuồn cuộn truyền vào thần phong chu dưới chân, thân hình lóe lên, ngự khí vọt đi. Bọn người Tống Mông, chung về nương nghe vậy, sau khi liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời theo xác hành lập phi đồn mà đi. Bích Hoàng thấy vậy, liền ngẩn ra một chút, nhưng sau đó cười lạnh. Thân hình hắn chợt chấp động, bay lên không trung đền đuổi theo, nhưng chợt thấy mắt hoa lên. Trước mặt đã xuất hiện hơn chục khôi lỗi, hình dạng khác nhau, vây hắn lại ở giữa. chương 327 Nhập trận Úc đi! Việt Hoàng âm trầm quát lên một tiếng. Tiếp theo, một đoàn huyết quan nhanh chóng vây quanh đám khôi lỗi. Sau đó, một tiếng huyết vang lên. Việt Hoàng mang theo tàn ảnh trực tiếp truy đuổi đám người hàng lập, tròn chớp mắt đã không thấy tầm hơi. Một lát sau, đám khôi lỗi đang ngây ngốc bất đồng. Đột nhiên bị tan thành từng mảnh Từ trên không trung rơi xuống đều bị phá hủy hoàn toàn Không có lấy một con nguyên vẹn Hàng Lập đang ở trên không trung Nơi phía dưới là đài trận do mình thiết lập Phần thần cảm ứng rất rõ ràng Việc đám khôi lỗi bị phá hủy Nên có đôi chút tiếc hận Nhưng không dám chần chừ, Mà bẫy tay kêu gọi những người khác Trực tiếp hạ xuống đi vào rừng trước phía dưới Sau khi đám người Hàng Lập Vừa phóng xuống dưới Thì tên Việt Hoàng ở phía sau bay vượt tới Hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình, trong lòng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng cũng có chút khó hiểu ngoài ý muốn. Tới trước mặt rừng trúc, thấy mấy người kia không kỹ tứ đi ra. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức song thủ vùng lên, một khối huyết quan nhỏ tách ra. Xùy một tiếng, khối huyết quan kia chợt lóe hướng phía rừng trúc bắn đi. Nửa đường đón gió dài lên, trong nháy mắt, bàn trướng to lớn vô cùng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ bên trong. Khiến cho phía dưới đỏ rực Một mảng quỷ dị vô cùng Mắt thấy huyết quang vô thành vô tức Xâm nhập đến trên rừng trúc Việc hoàng lộ ra một tia đắc ý hồi thể ma quang của hắn Chỉ cần đem mảng rừng trúc này Vì khốn chặt chẽ Thì hắn có thể thúc giục một loại bí pháp Đem hết thảy bên trong tiêu diệt không còn một mống Đối phương đã tự tiến vào trong tử địa Như vậy cũng không nên trách hắn Lòng dạ độc ác Hai tay hắn hoa lên một trận Tự kết thủ ấn Muốn thúc giục bí pháp thì đột nhiên từ trong rừng toát ra một tầng quang mang hai màu trắng xanh đem cử đại huyết quang đang từ từ hạ xuống nâng lên một cách dễ dàng làm cho Việt Hoàng ngẩn ra sắc mặt lạnh lẽo. Quả nhiên đám người này chui vào đây chính là bởi bọn chúng đã bố trí trần pháp phía giới Việt Hoàng có chút tức giận. Bất quá cái này cũng không là gì. Trần pháp được bố trí cấp tốc thì có thể có lợi hại gì hay không? Cùng lắm là đồng thời đem cả trận lẫn người, luyện hóa luôn là được. Quyết không thể để cho mấy tên này ra khỏi hoàn thành. Việt Hoàng hung hăng nghĩ. Sau khi đã định chủ ý, hắn cũng không chút khách khí, lập tức bắt pháp quyết trong tay, thúc giục bí pháp. Huyết sắc kia vốn đang bị nâng lên, liền phát ra quang mang chói mắt. Chợt trầm xuống không tiếp tục bị nâng lên nữa. Nhưng Việt Hoàng không dừng lại, mà cầm dùng ngón tay, nhẹ nhàng hoa lên một cái. Một mạng lớn huyết quang trên thân lại tách ra, trong nháy mắt, lao xuống dung nhập vào trong huyết quang phía dưới. Phiến huyết sắc kia lại đỏ thêm ba phần, thậm chí còn có huyết tên nhàn nhạt bay ra, làm cho người ta ngửi thấy liền muốn bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Việt Hoàng lộ ra vài phần khoái chí, thúc giục pháp quyết. Mười ngón tay liên tục bắn ra, các pháp quyết đủ màu liên tiếp chia ra bay xuống phía dưới. Huyết sắc được pháp quyết bắn ra bắt đầu rung động. Đột nhiên hướng xung quanh bàn trướng Đem toàn bộ rừng trúc bao phủ vào bên trong Để ép màn sáng màu xanh bên trong Làm nó phải khổ cực chống đỡ Phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ Thấy vậy Việt Hoàng mới hoàn toàn yên lòng Lúc này đối với hắn mà nói Tiêu diệt đám người hàng lập Chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi Mấy người này dỗ mọc cánh cũng khó thoát Nhưng sự tình trong tương lai Không biết phải làm như thế nào Xem ra thì vị trí hoàng đế Việt Quốc này Đúng là làm không nổi nữa rồi. Chỉ có mai dành ẩn tính, lánh đi chỗ khác, bắt đầu lại mà thôi. Việt Hoàng thầm nghĩ, có chút tiếc nuối. Lúc hắn đang ở trên không trung, toàn tính đường lui, thì mấy người tống môn bên trong rừng trúc lại đang cực kỳ lo lắng. Mấy người bọn họ đều đã nghe hàng lập truyền âm, bảo bọn họ rút lui theo sát sau hắn thì có thể bảo trụ được tánh mạng. Bọn họ đều tín nhịn vào thực lực của hàng lập nên không hèn mà cùng làm theo. Nhưng bằng lần không nghĩ tới, khi xuống rừng trúc này thì thân hẳn tuyệt địa. Toàn bộ rừng trúc, mặc dù đã có trần pháp phòng hồ, nhưng hôm nay bốn bề đều bị huyết quan bao phủ, nước chảy cũng khó lọt, trận pháp đã lung lay muốn đổ rồi. Tùy thời đều có thể trần phá thần vong, vô cùng nguy hiểm. Mấy người này làm sao mà không sợ hãi và giận dữ cho được? Hàng sư đệ, đây là thủ đoạn cuối cùng của người sao? Tổng mộng có chút không dám tin tưởng thì thào hỏi. Đúng vậy có chuyện gì sao? Hằng lập ngước đầu, nhìn kỹ tình hình trước mặt, không buồn quay lại, nhàn nhạt nói: Tổng mông sắc mặt tái nhợt, trùng bề nương cùng người sư huynh đã mất đi bạn nữ song tu của Trần Sào Thiến, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chỉ có Trần Sào Thiến nhìn khuôn mặt Hằng lập bất đồng thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia gì sắc đầy nghi hoặc. Hằng lập, người nếu có thủ đoạn gì thì mau nói ra đi, đừng để bọn ta phải phiền muộn. Ta tin tưởng với tâm trí của ngươi thì không có khả năng chỉ bố trí một cái hậu thủ như thế này. Trần Sảo Thiến đột nhiên sáng suốt, mở miệng nói. Ngày xong, ba người kia cũng cảm thấy sững sốt. Tiếp theo chấn chỉnh tinh thần nhìn về phía Hàng Lập. hiển nhiên, bọn họ cũng đã hiểu được tâm tư, cẩn mật của Hàng Lập trong lúc đối địch. Đích xác không có khả năng bày bố một chiêu tệ hại này. Hàng Lập ngay vậy có chút ngoài ý muốn, khẽ cúi đầu, hướng mấy người nhàn nhạt cười. Yên tâm! Ta nếu đã đem chưa vị huynh tỷ tới nơi đây, tự nhiên trong lòng phải nắm chắc. Hắn bình tĩnh nói, tiếp theo đưa tay vào trong túi trữ vật. Một lá cờ màu tím xuất hiện trên tay, trên thân dày đặc những phù văn. hiển nhiên, vật ấy không thể nào là pháp khí bình thường. Đó là trần kỳ. chung vệ nương kinh ngạc kêu lên. Mấy loại pháp khí bày trận như trần bàn và trần kỳ tại Việt Quốc, đích xác rất hiếm thấy. sư tỷ, kiến thức thật là đồng đại. Hàng Lập tán thưởng vị thất sư tỷ này một câu Mặc nhiên đã thừa nhận lời của đối phương Điều này làm cho mấy người tống mông càng thêm ngoài ý muốn Đồng thời có chút tin tưởng Xem ra vị hàng sư đệ này thật sự vẫn còn chuẩn bị khác Trong ánh mắt chăm chú của mấy người kia Hàng Lập đem lá cờ đặt giữa hai tay Nhẹ nhàng thi triển Trần kỳ trong nhái mắt lớn lên mấy lần Trên bề mặt mơ hồ phát ra quang mang màu tím xanh Hàng Lập cầm trần kỳ đặt ngang trên bàn tay Trong miệng niệm bài câu chú ngữ, rồi hô to một tiếng, đi. Tức thì lá cờ màu xanh tím, vụ một cái, tự động bắn nhanh đi, rồi biến mất không thể bóng dáng. Tiếp theo hắn từ trong túi chữ vật, liên tiếp lấy ra ba cái trận kỳ giống nhau như đúc. Thủ pháp đồng dạng nhưng chúng bay đi ẩn nấp theo các phương hướng khác nhau. Sau khi làm xong hết thảy, Hàng Lập mới lạnh lùng liếc mắt, nhìn bầu trời. Trong tay là xuất hiện một cái trận bàn màu vàng. Trọn bàn này không có chút ánh sáng phát ra Nhìn rất bình thường Nhưng hàng lập trình trọng cầm lấy Sau đó dơ lên đỉnh đầu Rồi nhẹ nhàng rung động Chỉ thấy một cột sáng màu vàng thô, to, phóng lên cao Trực tiếp đánh về phía màn phòng hồ Màu trắng xanh kia Mà cơ hồ cùng lúc đó Từ bốn hướng cũng đồng thời Bay ra bốn cột sáng màu vàng Xanh, hồng, lam Cùng nhau nhập vào Quảng màng màu trắng xanh lúc đầu lung lay Giờ có thêm năm cột sáng này Liên lập tức đứng vững, có tiếng rì rầm truyền tới. Thanh âm này từ nhỏ biến lớn, từ chậm biến nhanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng thấp, dần dần giống như một trận sấm rền trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong chấn hồn lạc phách, không thể tự chủ. Quầng màng bảo vệ kia theo thanh âm bành trướng từ từ cải biến, lúc này trở thành màn ánh sáng mờ ảo năm màu, mặc cho bên ngoài hồng quang bổ xuống như thế nào, cũng đều giống như đá chìm đáy bể, không chút lay động. Đến bây giờ, mấy người Tống Mông đã hoàn toàn an tâm, mới biết được trận pháp mà hàng Lập bố trí dĩ nhiên không đơn giản, xem ra việc bảo vệ tánh mạng tuyệt không thành vấn đề. Việc Hoàng ở phía trên trần thấy sinh ra dị biến, liền tiếp thúc dục ma công nhưng không cách nào áp chế, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn. Trên mặt hắn hiện ra bảy phần chừ, nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên nhậm chân một cái, Nhất thời tất cả huyết quang phía dưới từ lớn biến nhỏ bay ngược trở lại trên người, sau đó nhanh chóng xoay người, hóa thành một đoàn huyết quang bay lên bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến hạng lập tự thẹn không bằng. Tùy đi nhanh nhưng trở về lại càng nhanh hơn, không hiểu vì sao sau khi bay một vòng trên không trung liền quay trở về chỗ cũ. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó tin, liên tiếp thử thêm 7-8 lần nhưng mỗi lần rời đi đều không quá 10 trường. Thành thành thật thật bay về nơi xuất phát Khiến khuôn mặt Việt Hoàng không còn bẻ kinh nghi Mà trầm ngập sự sợ hãi Nhìn thấy cảnh đó Hàng lập phía dưới cũng cười lành một tiếng Mà đám người tống mông trần mắt Cứng lưỡi trương bệ nương lại càng vui mừng Lẫn sợ hãi tay nắm chặt Cho dù móng tay cắm chặt vào da Đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng Mà cũng không hay biết Còn trần sảo thiến Khuôn mặt hiện lên chút ngoài ý muốn Thần sắc vô cùng phức tạp Hàng Lập cũng không có thời gian giải thích những điều huyền bí của đương đạo ngũ hành trận cho bọn họ, mà khoác tay phóng ra bạch lân thuận cùng quy sát pháp khí vần bên quanh người, ngoài miệng trầm giọng nói một câu. Người nào có phụ bảo, mau nhanh cơ hội này kích phát, sau đó đồng loạt ra tay tiêu diệt kẻ địch. Nếu đã hãm vào trong đại trận, trong chốc lát, không thể nào thoát khỏi. Hàng Lập nói cực kỳ tự tin. Chương 328 hắc huyết đao nghe hàng lập nói tự tin như vậy, cùng với việc hắn lấy ra một phù lục màu xanh, trần xào thiến và chung bìa nương cùng không nói một lời, từ túi trữ vật lấy ra một phù bảo màu đỏ và một phù bảo màu vàng, khoanh chân ngồi xuống khởi động chúng. sự hình trần xào thiến và tống mông thấy vậy cười khổ nhìn nhau, bọn hắn hai người đều không có nổi nữa cái phù bảo của chính mình. sự hình của trần xào thiến mặc dù có một đạo phù bảo màu lam do đào liệu của hắn lưu lại nhưng hắn căn bản cũng mới tới tay nên không hiểu mấy về uy năng của nó, vì vậy không dám tùy tiện lấy ra sử dụng. do đó hai người đàn vô vị đứng ở bên người bọn hàng lập hồ pháp. lúc này việt hoàng đang bị vây khốn trên bầu trời, tự hồ ý thức được mình chạy loạn mất hết tỉnh táo, căn bản không phải là một biện pháp tốt, liền dừng lại. thân hình vẫn trôi nổi tại không trung. hắn bắt đầu cúi đầu trầm ngâm. một lát sau hắn đột nhiên giơ tay. Hồng hằng gợn bộ miệng trên đầu xuống, mái tóc đen dài xòe ra, bay loạn trong gió, che khuất hẳn nửa khuôn mặt. Cộng thêm lớp huyết quang trên người, khiến hắn nhìn càng thần bí và yêu dị. Hắn hít một hơi dài, rồi đột nhiên dùng móng tay sắc dài cấu lên hai cổ tay, một lượng lớn máu tươi vọt ra, rồi dung nhập hết vào lớp huyết quang quanh thân. Huyết quang lúc đầu màu hồng, đột nhiên tối sầm lại, phút chốc lại chuyển sang màu đỏ sầm. Lúc này. Mùi máu tươi buồn nôn kia sọc đến. Mặc dù đứng cách xa như vậy, nhưng mấy người tống mông vẫn ngửi được một phần, khiến bọn họ nhăn nhó nhưng không có cách nào tránh được. Chỉ có thể cố chịu mà nhìn địch nhân tiếp tục thi pháp. thấy huyết quang quanh thân đã hoàn toàn đổi sắc. Biệt hoàng hé miệng phun ra hai đào hồng khí tới vết thương trên hai cổ tay. Cũng không biết pháp thuật gì mà hai vết cắt sau đó lập tức cầm máu rồi từ từ nhạt dần và biến mất. Nhưng trên mặt hắn cũng tái nhật đi Một cách rõ ràng Tiếp theo Một tia lạnh khốc hiện ra Hắn đưa tay vào trong túi áo Rút ra một chui dao đen xì Chui dao này không thể tính là lớn Chỉ ước chừng nửa thước Màu sắc ảm đạm không chút phát quan Trông cực kỳ bình thường Nhưng tay Biệt Hoàng đang cầm vật đó Hết sức cẩn thận Có vẻ như đây không phải là một vật chết Mà là món đồ hết sức nguy hiểm Hắn dường hai mắt nhìn chui dao Trong miệng bắt đầu lầm rầm niệm chú ngữ. Tiếng niệm chú ngữ không lớn, rất khó hiểu và cực kỳ thông thả. Một cổ khí tức hoang dã, lờ mờ tràn ra, làm cho người ta cảm nhận được sự cổ xưa trong đó. Hắn muốn làm gì đây? Tổng mông đang ở phía dưới trong thế cảnh này liền giật mình, theo bản năng buộc miệng hỏi. Không biết, có thể hắn đang thi triển một loại pháp thuật lợi hại gì đó? Một vị đồng môn bên cạnh cũng không hiểu nội dung chú ngữ, lo lắng trả lời. Tuy hai người đều không biết ý định của đối phương, nhưng xem tình hình tự tàn phóng huyết, cũng biết hắn như chó cùng rước dầu, đang có ý định liều mạng. Khi hai người tống mông đang lo lắng bất an, thì tiếng Việt Hoàng niềm chú ngữ, ngày một nhanh hơn, của hơi thở hoàng giả, ngày một nồng hậu Hồng quang trong mắt Việt Hoàng chợt lóe lên, một màn kinh người xuất hiện. Trong tiếng niệm chú, chui đao đột nhiên phát bạo thành một đoàn hắc quang, rồi chui đao đột nhiên bay lên, khoảng cách cao hơn đỉnh đầu một thước mới dừng lại lo lượn trên không trung. Việc hoàng thấy vậy thì càng cẩn trọng hơn, hai tay thuần thục kết một ấn thủ kỳ quái, lớp huyết quang quanh thân hắn xuất hiện, lũ lũ tơ máu màu đen. Mấy sợi tơ máu này vừa xuất hiện đã hướng tới chùy đao lao tới. Lúc đầu bắt đầu chỉ xuất hiện một hai sợi tơ máu, nhưng không lâu sau đã xuất hiện hơn chục sợi, rồi đến hơn trăm sợi. Tất cả đều như thiêu thân, nhanh chóng hướng về phía chùy đao. Chỉ thoáng đảo mắt trên chùy đao, Đã có tầng tầng lớp lớp tơ máu bao lấy Rồi ngưng kết lại Thành một khối màu đen không nhỏ Bao kín chui đao vào bên trong Nhìn kỹ thì lớp hắc huyết này Ẩn chưa sắc hồng Tặng ra một thứ hào quang quỷ dị Khiến cho người ta cảm giác như hồn phách Đang bị hút lấy, cực kỳ khủng bố Việt Hoàng đang kết thủ ấn Nhìn thấy cảnh này Trên mặt liền xuất hiện nét vui mừng Hắn định ngừng kết thủ ấn Để thi triển thủ đoạn khác Thì đạo hắc quang đang bất động liền bùng phát trở nên chói mắt. trong chốc lát đã bành trướng lên, có vẻ như rất bất ổn. vẻ mặt của Việt Hoàng đang mừng rỡ lập tức biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. hắn cũng quyết quay đầu nhìn bốn phía, nhìn lại lớp huyết quang, vẻ mặt lại thêm mấy phần sợ hãi. nhưng lập tức trên mặt bộc lộ ra vẻ quyết tâm, gầm nhẹ phát ra mấy tiếng chú ngữ trầm trọng. hắn hùng hằng cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đen lên huyết đoàn đang biến hình ở phía trên. Đám tờ máu lập tức hút hết vào bên trong, đồng thời cũng lập tức ngừng bành trướng, hào quang trái mắt cũng thu liệm lại. Việt Hoàng cũng chưa hết lo lắng, vẫn nhanh chóng kết xuất hơn chục thủ ấn nữa. Lúc này hào quang trên lớp tơ máu màu đen mới hoàn toàn tiêu biến. Việt Hoàng lúc này mới thở dài một hơi, khi hắn phùng ra ngụm tên huyết kia, mặt hắn chợt già đi mấy chục tuổi, trông tiêu tụy vô cùng. Nhưng hiện tại, hắn không để ý đến mấy việc đó mà tay lại hôi lên. Huyết quang trên người phân ra một khối không nhỏ, nhập vào khối hắc huyết bao quanh chui đao. Một âm thanh niệm chú ngữ không nghe rõ, trộm thấp vang lên từ miền hắn. Chỉ thấy khối hắc huyết bao quanh chui đao từ từ biến đổi. Khi chú ngữ kết thúc, cũng là lúc chui đao đã biến thành một thanh trường đao hoàn chỉnh và tản ra huyết khí kênh người. Nhìn thanh đao, vẻ mặt Việt Hoàng lộ ra sự cùng nhiệt. Hắn không chần chừ nắm lấy chui đao, tùy tay bung lên. Mặc dù thanh đao không bộc lộ y lực, nhưng nhìn thần sắc của hắn cực kỳ đắc ý. Hắn nhìn thành đao trong tay thật sâu, rồi đột nhiên ý chí bùng lên, hét to một tiếng, cả người lẫn đau, hóa thành một đoàn quang đao thật lớn, hướng xuống rừng trúc bên dưới lao đi. Bọn người tống môn thấy vậy, lập tức khẩn trương hẳn lên. Lúc này hai mắt của hàng lập đang nhắm chợt mở ra, lạnh lùng nhìn chầm chầm huyết đoàn đang đánh xuống. Vừa rồi hàng lập đang ở bên dưới khởi phát phù lục trên tay hắn vẫn dùng thần thức cường đại của mình để quan sát từng hành động nhỏ của đối phương. nhưng khi thần thức của hắn đang di động gần hắc huyết đao kia, lập tức bị nó cắn nuốt. từ hồ muốn hấp nạp hết, khiến hắn kinh hãi vội vàng thu lại thần thức. may mắn sự cắn nuốt này là do từ khối hắc huyết phát động, hoàn toàn không phải do biệt hoàng chủ trì, nên thần thức hắn mới dễ dàng trở về bản thể. tuy vậy cũng khiến cho hạng lập bị dọa tới mức toàn thân xuất mồ hôi lạnh nếu như thần thức của hắn bị hấp thu hoàn toàn, thì hắn cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. hiện tại mặc dù hằng lập biết hắc đạo này rất lợi hại, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào điên đạo ngũ hành trận, mà hắn vội vàng bố trí này sẽ mạnh hơn. dù sao thì bị lôi bàn hạt kia cũng đã nói qua chính bản thân hắn muốn phá điên đạo hành trận, chưa được cải tiến trước kia cũng không dễ dàng gì. mà hiện tại trận này đã được thay đổi, uy lực lớn hơn trước rất nhiều. mặc dù pháp khí bố trận không đủ. Nhưng hắn không tin đối phương mới chỉ đạt tới chút cơ kỳ có thể trong thời gian ngắn phá được trần. Vì vậy, mặc dù hai mắt đã mở ra nhưng trong lòng Hàng Lộc không hề hoảng hốt. Ý niệm đó vừa động trong đầu Hàng Lộc thì huyết quan trên người Việt Hoàng đã chạm vào lớp ngũ sắc mờ mờ phía trên. Chỉ thấy mấy tiếng chi chi thật lớn phát ra. Việt Hoàng đã bị cản lại ở phía trên. Việt Hoàng sớm lường trước việc này trên mặt hiện ra nụ cười nan ác. Hai tay siết chặt hắc huyết đao Hùng Hằng nhắm lớp ngũ sắc mờ ảo bổ xuống một đao. Một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới. Tiếp theo, hắc quang bắn lên tầng trời. Từ thanh đao phát ra một đào hắc mang kinh người dài hơn 10 trường. soạt một tiếng, lớp ngũ sắc mờ mờ thực sự đã bị lộ ra một thông đào dài hơn một trường. Việt Hoàng trong lòng bừng rỡ, không chần chừ, chợt lóe vọt vào. Trên tay, đào hắc mang không ngừng chấp động. Thân hình lập tức xuyên đến bên trong lớp ngũ sắc. Ê! Như thế này là sao? Tổng mông kinh hoảng kêu lên. Người bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng sắc mặt cũng đã đầy vẻ lo sợ. Không cần kinh hoảng, đó mới chỉ là tầng phòng hồ thứ nhất mà thôi. Đại trận này của ta không dễ dàng bị phá như vậy. Lúc này bên tay hai người vàng lên giọng nói nhạc nhạc của hàng lộc khiến cho bọn họ lấy lại sự trấn tĩnh. Đồng thời Tổng mông và vị sư huynh kia cũng cảm thấy kinh ngạc, vị hàng sư đệ này chẳng phải đang khu động phù bảo hay sao? Sao vẫn có thể phân tâm truyền âm cho họ được Thật đúng là lợi hại Lúc này Việt Hoàng cũng xông vào tầng ngũ sắc Khoảng hơn chục trường Đã nhìn thấy khá rõ ràng Bọn người Hoàng phong cốc bên dưới Tự nhiên thấy rõ ràng Bọn kia đang khu động phù bảo Trên mặt Việt Hoàng lộ ra nét cười âm lạnh nhẹ nhàng bung hắc huyết đao trong tay Nhằm về phía đỉnh đầu hàng lập Một đạo hắc mang dài hơn 10 trường Chém xuống chương 329 Diệt địch hai người tống mông vừa thấy việc hoàng công kích mà hàng lập thì khoanh chân ngồi trong lòng đều cả kinh mặc dù biết rằng uy lực một đao này hai người hắn căn bản không tiếp nổi một chiêu nửa thức nhưng cũng bất đắc dĩ mà đồng thời giương tay lên một người liên tiếp phóng ra hỏa cầu người còn lại đem một chiếc phù lục hóa ra bảy tám khỏa cự thạch to như cối xay bắn tới hy vọng có thể ngăn cản được một chút đáng tiếc Hai pháp thuật công kích này trước đau mang to lớn, nhẹ nhàng đảo qua, căn bản chưa đến gần, đã bị ép nát không còn chút gì. Tiếp theo, đào mang một lần nữa hồi chuyển, mang theo một cụ khí tức ác độc, hùng hăng đánh xuống lần nữa. Hàng lập mắt thấy đau mang sắp chém tới người, nhưng thần sắc lại không đổi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Việc hoàng thấy, hàng lập trấn tịnh như vậy cũng ngẩn ra, còn chưa hiểu thâm ý, đào mang trong tay đã chém tới. Hắn một đao bổ xuống. Hàng lập ở bên dưới cũng liền biến mất Một đao này dĩ nhiên đánh vào hư không Hắn cả kinh Mới phát hiện chính mình chẳng biết khi nào Lại ở trên cao hơn 10 trường Màn hào quang 5 màu vẫn ở phía dưới Thì ra hắn bị chuyển dời Về chỗ cũ Việc hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi Cắn răng một cái xoát xoát Chém thêm bài đao Lần nữa phá vỡ màn sáng Bọt xuống phía dưới Còn hàng lập vẫn ngồi tại chỗ thẳng nhiên nhìn Lần này Việt Hoàng không có lỗ mạng trực tiếp xông tới, mà là thân thể khẽ đồng, một mạng lớn huyết quang long trời lở đất lại đè ép xuống, theo sau là hắc sắc đau mang. Bởi vì trong lòng đã có sự chuẩn bị trước, cho nên phía dưới phát sinh một mạng quỷ dị. Việc Hoàng đốt cuộc cũng thấy rõ. Huyết quang cách đỉnh đầu hoàng lập khoảng hơn trường thì phản phất bị cái gì đó cắn nuốt. đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo ở phía sau hắn, đồng thời cảm ứng được Một hộ thể quan mang của chính mình xuất hiện Thật sự trong nháy mắt Bị di chuyển trở về chỗ cũ Khiến cho Việt Hoàng càng thân kinh hãi. Chính là dưới một đau của hắn Một chút tác động cũng không có Cả người lẫn đau chật lóe. Một lần nữa trở lại vị trí Trên màn hào quang ngủ sắc mờ ảo Lần này Việt Hoàng sắc mặt trắng bệch, Lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng Hắn không hề hướng phía dưới phóng đi Mà huy động hắc huyết yêu đau trong tay Không ngừng phát ra từng đạo đau mang Hình bán nguyệt chém xung quanh Cố gắng tìm ra sơ hở trận này Kết quả đào mang phi ra không lâu Dĩ nhiên cũng tại một mảng bạch quan lướt qua Rồi bắn ngược trở về không chút suy chuyển, Làm cho hắn lún cuốn tay chân Mới tức được công kích sắc bén của chính mình Nếu như lúc trước Việt Hoàng không cách nào đi ra khỏi trận này Chỉ là cảm giác được nó Chỉ có một chút ảo thuật tại bên trong Cho nên trong lòng cũng không lo lắng Tự ý bằng vào ma công của mình phá trận Là chuyện dễ dàng Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống người trong nháy mắt bị dời đi, cường đại công kích đều bị bắn ngược, điều này làm cho tâm tình hắn rơi thẳng xuống. Đây chính là cường đại trận pháp được xưng cấm đoạn đại trận mới xuất hiện cấm chế như thế này. Trong lúc hắn cực kỳ bất an, cảm thấy có chút không ổn thì một cổ linh khí cường đại đột nhiên phía dưới truyền tới, làm cho hắn trong lòng không khỏi rồn mình, vội vàng nắm chặt hắc đao trong tay, trên người huyết quan cũng tự nhiên cấp tốc xoay tròn. Cả người trong phút chốc, được một trần gió lớp màu máu bao phủ, bảo vệ vào bên trong, gió mưa cũng không lọt qua. Tiếp theo lại có thêm hai cổ lên khí, đồng dạng không kém từ phía dưới bọc ra. Theo sau là một trần vang động ông ông. phía dưới màn sáng mờ ảo lộ ra một cái thông đạo hình tròn đường kính khoảng một trường. Trong nháy mắt, tiểu thước màu xanh như ông vợ tổ ào ạc bay ra, tầng tầng lớp lớp trực tiếp hướng Việt Hoàng mà tới. Đúng là phù bảo tiểu thức được hàng lập kích phát thành công. Sau khi đám tiểu thức qua đi, thì có một thanh tiểu kiếm màu đỏ cùng một tinh cầu màu vàng trước sau bay ra. Hai cái này vừa ra thông đạo từ xảy ra dị biến, một thứ trở nên vô cùng to lớn, cái kia cũng phát ra hoàng quang chói mắt. Dưới sự điều khiển của Trần Sảo Thiến và Chung Vệ Nương, hai kiện phù bảo vô thành vô tức tạ hữu phần ra, đánh vào bên sườn của địch nhân. Chứng kiến một màn này, Đại hoàng bên trong huyết vòng sắc mặt xanh mét, đột nhiên cầm hắc huyết đao trong tay, điên cuồng vung lên, nhất thời bảy tám đạo đao mang rất lớn liên tiếp bắn ra, đón đám tiểu thước màu xanh, kết quả là một trận âm thanh bạo liệt rền rầm vang lên, đã đem đám tiểu thước kia phá nát hơn một nửa. Phía dưới, hàng Lập đang thao tuấn phù bảo, sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì tâm thần tương liên, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Uy lực của cái thanh huyết đao này thật đúng là cường đại hơn, so với hắn tưởng tượng, may mắn hắn không phải cần dùng cứng đối cứng. Bây giờ, việc hoàng chỉ là đang dạy chết mà thôi. Cho dù có đào mang trở ngại, đám tiểu thuốc còn lại cùng đấu với tiểu kiếm màu hồng và tinh cầu màu vàng phía sau, lại nhân cơ hội vì tới trước huyết phong, không chần chừ đâm vào. Ngày sau đó, bên trong màn huyết sắc đỏ tươi vang lên lạnh lót các loại âm thanh bén nhọn. Thanh, hồng, hoàng, tam sắc quang mang không ngừng bắn ra cùng hắc mang kia. Hiện nhiên bên trong tranh đấu kịch liệt vô cùng. Đột nhiên, một tiếng kinh sợ truyền tới. Trong một tiếng vỡ tan, hắc mang và hoàng hồng lưỡng sắc đều đồng thời cuồng bào lóe lên một chút. Tiếp theo, tam sắc quang mang hoàn toàn từ trong huyết phong biến mất tung tích. Mà phía dưới, ngồi bên cạnh hàng lập là trần xạo thiến cùng chung về nương, sắc mặt đồng thời có chút xám trắng, ánh mắt trở nên vô thần. Thất sơ mùi, các người không có việc gì chứ tống mộng thấy vậy, vội vàng ân cần hỏi, không có việc gì, huyết đào quan của đối phương thật sự là yêu gì cường ngạnh đồng quy vô tuần với phù bảo của ta lẫn chung sư tỷ, bây giờ chỉ có thể nhìn xem phù bảo của hàng sư đệ có đánh gục đối phương hay không. Trần Sảo Thiến từ trong áo lấy ra hai viên dược hoàng màu lam, chính mình ăn một viên, còn lại ném cho chung về nương, nhẹ nhàng nói, phù bảo của hai sư muội đã bị hủy rồi sao? Vị sư huynh khác nghe xong, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, trừ pháp bảo ra, phù bảo hẳn là vô địch mới đúng. Không sai, ta hoài nghi truy yêu đao này của đối phương có thể là một kiện pháp bảo tàn phế. Trung Bệ Nương sau khi phục dụng đang dược, trên mặt lại thêm một tầng hồng nhuận, đôi môi đỏ mỏng khẽ nói. Pháp bảo tàn phế, điều này sao có thể chứ? Trần Sảo Thiến cũng rất kinh ngạc. Nhưng bảo lúc này liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên đồng địa ở phía trên đầu bọn họ vang lên, làm cho mấy người này giật mình vội vàng nhìn lại. Tại chỗ đại chiến bạo phát ra quang mang thanh sắc huyết sắt hỗn hợp trái mắt. Chỉ chốc lát sau, huyết quang mau chóng giảm bớt, hoàn toàn bị thanh quang bao phủ vào bên trong. Sau đó, quang mang cũng dần dần biến mất, lộ ra việc Hoàng vẫn đang đứng thẳng. Chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, môi giật giật, tự giống như đồ sứ bị vỡ. Cả người biến thành một tảng thịt, từ trên không trung rơi thẳng xuống nhưng bị màn sáng ngũ sắc từ từ nâng lên. Thấy một màn này, động môn hàng lập lộ ra vẻ vui mừng. Tống mông còn trực tiếp quay đầu hướng hàng lập kích động lớn tiếng nói. Hàng sư đệ, ngươi đã diệt được ma đầu rồi, ta đã biết nhất định sẽ thành công mà. Ta cũng là đem uy năng còn lại của phù bảo đồng loạt phóng xuất mới có thể đem huyết quang phá vỡ, nếu không sợ rằng còn phải dây dư lâu. Hàng lập trên mặt miệng cười, lời nói tràn ngập vẻ tự đắc. Nhắc tới pháp môn có thể đem đại lượng uy năng của phù bảo dẫn xuất, thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng. Đây đều là do hàng lập, sau khi sử dụng cùng gặp qua rất nhiều phù bảo khác nhau, mới có một chút tâm đắc như vậy. Đây chính là một loại thủ đoạn khắc địch sắc bén, mặc dù giảm thiểu số lần sử dụng phù bảo xuống rất nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên vượt trội. Đối với một ít cường định, thật sự cực kỳ hữu dụng. Hàng Lập cũng là vừa mới lĩnh ngộ ra mấy ngày trước, hôm nay xuất kỳ bất ý thi triển, quả nhiên đem địch nhân nguyên khí đã bị đại thương tiêu diệt bằng một kích. Đương nhiên, cái phụ bảo này cũng cùng chung số phận biến thành cho bụi. Bất quá, Hàng Lập lúc này tâm tư đã sớm đặt ở huyết ngưng ngũ hành đan. Ứng phó với tống mông hai câu, tự không hề chần chừ, thả ra hai con khôi lỗi thú, trực tiếp chạy tới thi thể viện hoàng. Mà mấy người kia thấy cảnh đó cũng không để ý. Dù sao địch nhân này, cơ hồ hoàn toàn là do một mình Hàng Lập đánh gục, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng quy cho hắn lục sát lấy. Còn chung về nương kia, thấy đại cừu trong lòng đã báo, trên mặt đốt cuộc cũng hiện ra một chút vui mừng, đối với Hàng Lập luôn miệng xưng tạ ơn. Nàng nói, lưu sư huynh cùng những người khác ở dưới hoàng tuyền, nếu biết nhất định sẽ cảm kết Hàng Lập đã thay bọn họ báo thù. Những lời này làm cho Hàng Lập có chút ngừng ngùng, vì chuyến đi này hắn có mục đích khác. Hắn vội vàng nói lên mấy câu khách sáo Đề nghị những người khác nhanh đi tới Các nơi trong hoàng cung lục soát một chút Nhìn xem còn có hay không Tàn dư của hắc sát tìm phục trong cung Còn hắn muốn ở đây Để thu thập một chút đem đại trần thu lại Ngày xong lời của hàng lập Những người khác trong hoàng phong cốc Sao còn không rõ dụng ý bên trong Như vậy rõ ràng là đem biệt Lục soát chiến lợi phẩm của hắc sát giáo Nhưng cho bọn họ Nhất thời tống mông mặt mày hớn hở Trần xạo thiến chung về nương Và vị sư huynh kia, ba người mặc dù đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Hàng Lập thẳng nhiên nói một câu. Ta thu thập rồi sau đó, sẽ cùng mọi người hồi họp. Hơn nữa trên người hắc sắc giáo chủ này, hẳn là lưu lại không ít đồ tốt, cũng đủ đền bù cho ta rồi. Ngay vậy, những người khác cũng thấy có lý, liền không hề từ chối. Dù sao, đại chiến hôm nay, bọn họ cũng tổn thất thật sự không ít. Vì vậy, khi Hàng Lập giải trừ đại trận, bọn họ đều ngừ khí bay đi. Sau khi thấy mấy bóng dáng kia biến mất, Hàng Lập mới yên tâm sống tới chỗ hai khôi loại thú. Chúng nó tìm kiếm được mấy loại đồ vật rồi quay trở lại bên người Hàng Lập.